các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếu mặt hoàn toàn không nhìn ra là đang mang thai. Cô nhìn đông ngó tây, thỉnh thoảng lại giơ lên trang phục quần lót rất đáng yêu lớn tiếng ồn ào. "Chết nam chết nam à, anh nhìn xem này, cái yếm màu hồng đào này đáng yêu quá có đúng không? Chết nam à, anh nhanh lại đây nhìn đi, cái đản này thật là vừa vặn ha nhá, chúng ta có thể mặc cho con bé rồi đưa bé đến hội thảo luôn." Nhìn thấy bộ dạng cao hứng phấn chấn của cô, Tâm tình của trí, quý triết nam cũng thốt lên theo. Xem ra cục cưng này tới thật đúng thời điểm. Đúng lúc tình cảm giữa bọn họ đang rất ngọt ngào. Cả hai vợ chồng đều thực là mong chờ cục cưng có thể sinh ra nhanh hơn một chút. Còn về phần hiệp ước 3 năm quái quỷ kia, sớm đã bị quý triết nam bỏ qua lâu rồi. Lường tiếu mặt phát điên, vậy thì cô và anh sẽ cùng nhau phát điên đi. Từ khi có cục cưng, cứ ba ngày lại thấy họ xuất hiện trong cửa hàng đồ dùng cho trẻ con. Nhóm nhân viên cửa hàng đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt hâm mộ. Nam anh tuấn cao lớn khí chất cao nhã, nữ xinh đẹp rạng rỡ, cười vô cùng đáng yêu. Hờn nữa hiện tại, rất ít khi có hai vợ chồng cùng nhau đến mua đồ dùng cho trẻ con. Đa số đàn ông đều lấy cớ công tác về bộn nhiều việc để mà trốn không đi. Nhìn đến nhân viên cửa hàng cách đó không xa, thỉnh thoảng lại hướng về phía bọn họ nói nói cười cười, thỉnh thoảng còn lộ ra biểu tình hâm mộ, đàm luận rôm rả về họ, lưng tiếu mặt cảm thấy thật sự vô cùng thỏa mãn, cô rúc vào người chồng, nhà giọng kẽ vào lỗ tay anh nói. tuy rằng em biết anh thích chọc người mình yêu, nhưng em phiền phi nguyện ý muốn nghe anh nói anh thích em nha. đang cầm xe đầy chứa rất nhiều đồ lót đáng yêu, quế triết nam nghe xong nhịn không được lườm cô một cái xem thường, cô gái này thật đúng là không biết xấu hổ. có thể thấy được vẻ mặt mong chờ của cô, đáy lòng của anh xẹp qua một trận mềm mại. Chậm rãi, đến môi cô mặt tiến đến cần. Là anh thích em, thích đến chết đi được, vừa lòng chưa hả? Ừ. anh vừa mới rất lời xong, lập tức đến được làn môi của bà giả thơm một cái. Ở trên má lại vương thêm một chút ẩm ướt, còn mang theo hương sữa thẳng nhiên. Đó là mùi giữa lúc trước, anh vừa mới bức cô uống xong. Ông giả à, em cũng yêu anh. Quý triết nam hơi rừng sốt lập tức chậm rãi cười tươi, kỳ thật cuộc sống hạnh phúc. Chỉ là đơn giản như vậy mà thôi Quý chết nam bởi vì công tác quan hệ Không thể không tự mình Mang vài người trợ thủ đi Anh Quốc Để mà công tác Trước khi đi anh dặn dò cô ngàn vạn lần Yêu cầu lương tiếng mặt mỗi ngày nhất định Phải ăn cơm đúng giờ Điểm tâm phải kèm theo một ly sữa Không cho phép về trễ Không cho phép thức đêm Không cho phép hút thuốc uống rượu Dù sao quan trọng nhất là không được thừa dịp Anh không có ở đây Mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và cả thai nhi lần tiếu mặt cảm thấy anh như vậy thực sự là quá rông dài rồi Đừng nói cô không có một chút hàm mê Tìm hiểu việc làm mẹ Cho dù có thật sự là như vậy Lúc này cũng đã học được hết rồi đi Gần đây quý chết nam còn mãnh liệt yêu cầu trước Tuy rằng cô còn có thể Mỗi ngày đi làm đúng hẳn Nhưng phần lớn mọi người đều đã là đồng nghiệp khác xử lý Nói trắng ra Điều mà cô Phụ nhân tông thai mỗi ngày đi làm Chính là nói chuyện phiến tám nhằm với đồng nghiệp Thời gian tân tâm vừa đến đã có chồng đón đến đi ăn, cầm dinh dưỡng sau đồ bếp chuyên nghiệp làm ra. Đối với Lương Tiếu Mặt Mà nói, cuộc sống mỗi ngày đều giống y như một con sâu gạo, quả thực chính là tận thế. Cho nên, khi thừa dịp quý chết nam đi công tác, cô rất nhanh đã được Trắng Tĩnh Nhã giới thiệu, trở thành cố vấn cho một bạn thời đại học của mình. Kể từ đó, tránh không được phải lên máy tính tìm hiểu các tư liệu có liên quan. Bất trí bất xác, thời gian đã đến nửa đêm chuẩn bị trời sáng. Có một chút mệt, Nhưng bởi vì quý triết nam đang có công việc khá lớn, cô tuyệt đối phải tăng ca, vất vả một chút cũng không sao cả. Cũng không biết đã làm được mấy giờ. Ở trên trường đột nhiên vang lên tiếng điện thoại, cô theo bản năng nhận cuộc gọi từ máy tính. Mới alo một tiếng, đã lập tức nghe thấy tiếng hô vô cùng uy lục của quý triết nam. Lơn tiểu mặt, bây giờ đã mấy giờ rồi, vì sao em còn cho đi ngủ hả? Anh làm sao biết cô chưa ngồi chứ? chẳng lẽ anh đã gắn trộm trang bị giám sát rời sao? Anh nhận được cuộc gọi của em Alo đã lâu vẫn không nghe thấy tiếng em trả lời Lại nghe được tiếng bàn phím xuân sao Mau nói đi Có phải là em lại thức đem trộm lên mạng hay không chứ Lưng tiếu mặt nhanh chóng xem lại nhật ký điện thoại Quả nhiên ở phần cuộc gọi đi Hiện lên số điện thoại của anh Thì ra điện thoại vừa mới bị mông cô ngồi xuống Có khả năng không cẩn thận ấn gọi Đương nhiên mọi âm thanh sẽ bị anh nghe thấy hết rồi Tính toán thời gian Hiện tại vừa vặn là buổi sáng ở Anh Quốc có trách anh lại nhận điện thoại cô có một chút ảo não bản thân mình rõ ràng là rất ít khi làm sai nhưng vì sao mỗi lần phạm lỗi đều bị anh túng được như vậy cơ chứ bởi vì không muốn bị anh mắng mỏ cô vội vàng cất tiếng giải thích là mình không hề tức đêm lên mạng nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net